yé quá muộn nên khi Scarlett bước xuống Trnesboro thì ánh trời chiều tháng 6 đang nhuộm một màu xanh thẳm trên cánh đồng quê. Ánh sáng vàng giò của những ngọn đèn thưa thớt từ các cửa tiệm và tư gia góp phần sinh khí cho khu phố của ngôi làng tịt mịt. Trên con đường náo nhiệt trước kia, bây giờ chỉ còn lại một ít nhà cửa và nhiều quán trống do đạn đại bác hoặc thần hỏa tạo ra trong trận chiến cuối cùng. Các ngôi nhà chưa sụp đổ hẳn còn trơ lại những bức tường và mái ngói loan lỗ vết lửa đạn tàn phá, đứng im liềm trong tối ám như nhìn sửng vào nàng. Một vài con ngựa và la đang được buộc bên ngoài mái hiên bằng cây của cửa hiệu Bullard. Con đường bụi đỏ gần như hoang vắng, thỉnh thoảng bỗng để nên sôi động bởi những tiếng reo hò hoặc những tiếng cười của nhóm người say vọng ra từ một quán rượu cuối đường. Từ ngày bị thiêu rụi trong trận chiến, nhà ga vẫn chưa được xây cất lại và thay vào đó chỉ là một cái nóc nhà bằng gỗ, không đủ che mưa gió. Scarlett bước vào ngồi vệt lên một trong những chiếc thùng sổng lực úp xuống dùng thay cho ghế nàng cứ mãi nhìn ra con đường trong ngóng Will Bentham đáng lý Will đã có mặt tại đây để đón nàng đáng lẽ Y phải biết là nàng sẽ về ngay bằng chuyến xe lửa đầu tiên sau khi nhận được hôn tin ông Gerard đã qua đời Ra đi quá dội vàng nên trong túi xách của nàng chỉ có một cái áo ngủ và một bàn chải răng, ngay cả quần áo lót cũng không kịp mang theo. Trong chiếc áo dài đen mượn của bà Mead, vì không đủ thì giờ may tan phục, Scarlett thấy bực bội vô cùng. Bà Mead bây giờ quá ốm, còn nàng thì đang ở trong thời kỳ thai nghén thành thử chiếc áo trở nên trở ngại gấp đôi. Mặc dù đang đau buồn vì cái chết của cha, nàng vẫn không quên nghĩ tới bề ngoài của mình. Nhìn lại người mình nàng thấy nó ghê tởm làm sao ấy, những đường cong mỹ miều không còn nữa, trong khi mặt mày và cổ chân đã sưng dù lên. Mấy lúc sau này Scarlett không chú ý tới sắc dáng của mình nhiều, nhưng bây giờ sắp gặp lại Ashley, nàng lo ngại quá. Tuy buồn khổ thật sự, Scarlett vẫn cứ cảm thấy lo sợ về chuyện sắp phải tái ngộ Ashley trong khi mang bào thai của một người đàn ông khác. Ashley yêu nàng, nàng yêu Ashley và đứa con bất đắc dĩ đó đối với nàng là một bằng chứng phản bội tình yêu. Tuy nhiên dù có lo ngại đến đâu, nàng cũng không làm sao tránh được ngồi một chỗ Scarlett sốt ruột sờ nắng bàn chân đáng lẽ Will phải tới đón nàng cố nhiên là nàng có thể tới cửa hiệu Bullard để nhờ Y hoặc một người nào đó đưa nàng về Tara nếu nàng biết rõ là Will không tới nhưng nàng không muốn vậy đây là đêm thứ bảy và có lẽ khoảng phân nửa đàn ông trong hạt đang tề tựu tại cửa hiệu Bullard nàng không muốn trường mặt giữa tình trạng thai ngén khó coi này Lại thêm chiếc áo tan chật trội Càng làm lộ rõ Cả thân người méo mó của nàng ra Giả lại nàng cũng không muốn nghe Những lời chia buồn của họ Về cái chết của cha mình Nàng sợ mình sẽ khóc Nếu có ai đó nhắc tới tên cha Giữa lúc này Scarlett Chưa muốn khóc Nàng tự hiểu là Một khi đã đổ giọt nước mắt đầu tiên Là nàng sẽ không còn tự kiềm chế nổi Và sẽ khóc dùi Như đã khóc ướt cả bờm ngựa Trong cái đêm kinh hoàng Atlanta thất thủ Mà Red đã bỏ rơi nàng Giữa con đường ngoại ô tối mịch Không, nàng không thể khóc Nàng lại cảm thấy nghẹn nghẹn ở cổ Như nhiều lần mới đây Từ khi nhận được hôn tin Nhưng khóc bây giờ Thì có ích lợi gì đâu Nước mắt chỉ làm nàng bối rối Và suy nhược hơn thôi Tại sao? Kìa! Tại sao Will hoặc Melanie hay mấy cô em gái không giết cho nàng hay là ông Geraint bệnh nặng? Nếu biết được nàng đã phóng lên chuyến xe lửa nào sớm nhất để trở về sang sóc cho cha và nếu cần sẽ mời theo luôn một bác sĩ ở Atlanta. Bọn điên, tất cả đều điên, bộ họ không thể xoay sở gì cả trong khi vắng mình sao? Làm sao mình có thể hiện diện ở hai nơi cùng một lúc và chỉ có trời mới hiểu là Nàng đã làm việc như thế nào ở Atlanta để cho họ được sống an toàn. Ngồi trên chiếc thùng cây nàng cứ xoay trở không yên và sốt ruột. Về chuyện Will vẫn chưa thấy tới. Ida ở đâu? Chợt nghe có tiếng động ở phía sau. Scarlett gắn gượng quay người lại. Thấy Alex Fontaine đang giác một bao lúa kiều mạch đi tới một cổ xe. Chúa ơi! Scarlett đó phải không? Anh ta kêu lên, buông rơi bao lúa xuống và chạy dù lại nắm lấy tay nàng. Trên khuôn mặt sạm nắng hàng nét xót xa, hiện rõ sự hân hoang. Gặp lại cô tôi mừng quá. Tôi vừa gặp Will ở lò rèn, đang cho đóng móng chân con ngựa lại. Xe lửa về trễ quá nên ảnh cho là còn đủ thì giờ. Có cần tôi chạy kêu ảnh giúp không? Dân, Alex, anh vui lòng giúp cho. Mặc dù đang đau buồn, Scarlett vẫn mỉm cười. Còn gì đáng mừng hơn là được gặp lại người quen trong hạt. Scarlett, um, Alex lắp bắp trong khi vẫn còn nắm tay Scarlett. Tôi, tôi rất buồn về chuyện bác. Cảm ơn anh. Alex buông tay nàng ra. Scarlett, Tất cả bọn tôi rất hãnh diện vì bác. Chúng tôi nghĩ bác đã chết như một chiến sĩ và xứng đáng với lý tưởng của một chiến sĩ. Ủa, vậy là nghĩa lý gì? Một chiến sĩ hả? Kẻ nào đã bắn ba mình? Hay là người đã đánh nhau với bọn Scalawatt như Tony? Scarlett không muốn nghe thêm nữa. Nàng sẽ phát khóc nếu nói tới ông Joran. Nhưng bây giờ thì không thể khóc được, chỉ có thể khóc trong khi đã ngồi yên trong xe với Will lúc đã ra khỏi cái thành phố đầy vẻ xa lạ này. Với Will, nàng không cần phải giữ gìn gì đã kể y như một người anh. Alex, tôi không muốn nói tới chuyện đó lúc này. Scarlett, tôi không phiền trách cô chút nào đâu, nếu là em tôi, tôi sẽ... Scarlett. Tôi chưa bao giờ cay cú với bất cứ một phụ nữ nào, nhưng riêng tôi, tôi nghĩ là Suelen đáng đánh đòn lắm. Anh ta lại nói khùng điên gì nữa đây, Suelen đã làm gì trong vụ này? Tôi rất tiếc phải nói là ai ai cũng nhận xét như tôi, chỉ có Will bên vực Suelen thôi, và diễn viên cô Melanie, cô ta như nữ thánh, chỉ nhìn thấy khía cạnh tốt của người ta và... Tôi đã nói là tôi không muốn bàn tới chuyện đó ngay trong lúc này. Scarlett lạnh lùng ngắt lời, nhưng hình như Alex không có vẻ gì khó chịu. Anh ta tỏ ra rất thông cảm sự gay gắt của nàng. Scarlett không muốn nghe thêm những chuyện xấu xa về gia đình mình. Do một người ngoài nói, lại càng không muốn cho Alex thấy mình quá mù mờ với những chuyện xảy ra ngay trong gia đình của chính mình. Tại sao Will không thông báo đầy đủ hơn? Scarlett không muốn Alex nhìn mình đâm đâm như thế. Nàng có cảm tưởng là anh ta biết rõ tình trạng thai ngán của mình và đâm ra lúng túng. Alex thở dài. Tôi chưa được dịp cảm ơn cô và Frank dịp dịp Tony. Có phải cô đã giúp cho nó trốn đi không? Cô tốt quá. Tôi được tin là nó vẫn bình yên ở Texas. Tôi ngại viết thưa hỏi thăm cô, nhưng cô hay Frank có cho nó mượn tiền không? Tôi muốn hoàng lại. Ồ Alex, bỏ đi, đừng nói tới chuyện đó. Scarlett kêu lên, lần đầu tiên tiền bạc trở thành vô nghĩa đối với nàng. Alex lặng im một lúc rồi nói. Tôi đi kêu Will đây, ngày mai tất cả chúng tôi sẽ tới dự đám tang Alex vừa nhấc bao lúa mạch lên đi khỏi, thì một chiếc xe lọc cọc quẹo ra từ một ngã rẻ. Trên xe Will nói giọng tới. Scarlett! Chờ có lâu không? Will lộng cộng xuống xe và khập khiển đi tới hôn lên má Scarlett. Từ trước tới nay chưa bao giờ Will hôn nàng và cũng chưa bao giờ gọi tên Scarlett mà không có chữ cô đằng trước. tôi có đôi chút ngạc nhiên, Scarlett cũng thấy ấm lòng và khoan khoái. Will cẩn thận đỡ Scarlett lên xe. Nhìn kỹ nàng nhận ra chiếc xe siêu dẹo do mình đã mang từ Atlanta về. Làm thế nào mà nó còn chịu đựng được tới bây giờ? Chắc Will đã phải tu bổ nó nhiều. Chiếc xe làm nàng đau đớn nhớ lại cái đêm kinh hoàng đó. Dù có phải đi chân không về nhịn ăn, nàng cũng sẽ phải sắm cho Tara một chiếc xe hai bánh mới và đốt bỏ chiếc xe cũ kỹ này đi. Will không nói gì và Scarlett thầm cảm ơn sự im lặng đó, y liệu cái nón rơm vào lòng xe tóc lưỡi dục ngựa lên đường. y vẫn như xưa, gầy gò và cao leo nghêu, mái tóc đỏ hoe, đôi mắt hiền lành và nhẫn nhục, giống một con vật đã được tập thuần. Họ rời khỏi thị trấn và bắt đầu quẹo vào con đường đất đỏ đưa về Tara. Một chút sáng hồng còn sót lại ở chân trời và những đám mây bồng bền trên cao, nửa ống vàng, nửa lợt xanh. Cảnh tỉnh mịch của đồng quê buổi chiều tàn êm đềm phủ xuống như một lời cầu nguyện. Scarlett nghĩ thầm. Làm thế nào luôn nhiều tháng qua mình có thể sống thiếu vắng không khí tươi mát của đồng quê, thiếu những mảnh đất còn hàng luống cày và thiếu những đêm hè dịu dịu. Mùi đất mới thật nồng nàng quen thuộc và thân thiết. Scarlett bỗng muốn xuống xe bốt một nắm đầy Kim ngân hoa dân chi chích trên mặt những rảnh nước đỏ ngầu hai bên đường sau mỗi cơn mưa là loài hoa này lại tỏa hương thơm ngát trên đầu họ một đàn én luyện dục qua và thỉnh thoảng một con thỏ hấp tấp băng ngang đường đuôi trắng phức phơ như bông phấn Scarlet khoang khoái, khi nhìn những thân cây bông dải vừa kết nụ xanh rì. Đẹp quá! Màn sương xám nhẹ nhàng tỏa lên từ thung lũng, đất đỏ, bông xanh và hàng thông đen sậm đứng sửng phía sau cảnh giật như một bức tường cát. Tại sao nàng có thể ở lì tại Atlanta lâu như vậy? Scarlett, trước khi kể chuyện ông Ohara cho cô nghe, tôi muốn nói hết trước khi về tới nhà. Tôi muốn biết ý kiến của cô về một chuyện. Theo tôi, bây giờ cô đã là gia trưởng. Gì vậy, Will? Will quay sang nhìn Scarlett một lúc. Tôi muốn cô ưng thuận để tôi cưới Suellen. Scarlett dội bấu lấy thành ghế cho khỏi té. Cưới Suellen? Không bao giờ nào nghĩ tới chuyện còn có người muốn cưới Suellen. Từ ngày nàng đoạt mất Frank Kennedy. Chúa ơi! Will! Cô thấy có gì bất tiện không? Bất tiện hả? Không, nhưng mà Will, anh làm tôi nghẹt thở đó. Anh muốn lấy Sui Len hả? Tôi nghĩ là anh chỉ mến Karen thôi chứ. Will nhìn thẳng về phía trước, giật nhẹ dây cương. Khuôn mặt nhìn ngang của y không có gì thay đổi, nhưng Scarlett nghe có tiếng thở dài. Có lẽ vậy À Thì ra là Karen không chịu hả Tôi chưa bao giờ ngỏ ý với cô ấy Ô oh, Will Anh điên quá Anh cứ hỏi nói đi Nó hơn con xuôi lên nhiều Scarlett Cô không biết chuyện gì đã xảy ra ở Tara Mấy tháng sau này Cô không chú ý tới chúng tôi nhiều Không chú ý hả Vì anh tưởng tôi làm gì ở Atlanta Đi dạo và khiêu vũ hả Bộ tôi không gửi tiền về mỗi tháng sao? Bộ tôi đã không trả thuế, không sửa sang mái nhà, không mua cày. Và lo cho Tara sao? Tôi... Cô đừng nổi máu ái nhĩ lan lên. Nếu có người nào biết rõ việc làm của cô thì người đó chính là tôi. Cô đã làm lộn gấp đôi đàn ông. Vậy anh muốn nói gì? Phải, cô đã lo sửa sang lại mái nhà và cung cấp thực phẩm cho chúng tôi. Tôi không phủ nhận điều đó. Nhưng cô không để ý tới những gì nằm trong đầu mọi người ở Tara. Tôi không trách cô đâu, tính của cô là vậy. Cô không thèm để ý người khác đang nghĩ gì. Nhưng cái mà tôi muốn nói với cô là như vậy. Tôi không hỏi cưới Karen, vì tôi biết có hỏi cũng vô ích. Cô ấy coi tôi như anh và là người hay tâm sự với tôi hơn bất cứ ai khác. Nhưng Karen không bao giờ quên được cái chết của người yêu. Bây giờ tôi có thể nói chắc với cô là... Karen định vào tu viện Charleston. Anh nói giỡn đó hả? Tôi biết cô không tin và tôi chỉ yêu cầu cô một điều thôi Scarlett. Đừng gây gỗ với Karen hoặc ngăn cản hay chế nhạo chuyện này. Hãy để Karen đi. Đó là ước muốn của cô ấy. Cô ấy đã đau khổ lắm rồi. Nhưng trời đất ơi! Thiếu gì người cũng đau khổ như nó mà họ có đâm đầu vào tu viện đâu. Như tôi chẳng hạn, tôi cũng bị quá chồng nè. Nhưng cô không đau đớn. Will bình tĩnh trả lời, rồi lượm một cọng rơm trong lòng xe cho vào miệng nhai. Nhận xét của Will làm Scarlett nghẹn lời. Bao giờ cũng vậy, mỗi khi nghe nói sự thật, dù đó là một sự thật phủ phàng. Lương năng cũng bắt nàng phải nhìn nhận đó là sự thật. Nàng im lặng một lúc lâu cố làm quen với ý nghĩ Karen sẽ là một nữ tu. Hãy hứa là cô sẽ không rầy ra Karen. Được, tôi hứa. Scarlett nhìn Will với một niềm thông cảm mới pha lẫn chút ngạc nhiên. Will thương Karen, nhưng khi biết cô có ý định đi tu, a vẫn che chở và cố giúp cho Karen được thoải mái ra đi. Rồi bây giờ y lại muốn cưới Suelen. Được, có phải tất cả chuyện này là do Suelen không? Anh đâu có yêu nó. Có, nhưng chỉ một phần nào thôi. Will lấy cọng rơm ngắm nghía ra chiều thú vị. Suelen không đến nỗi tệ như cô tưởng Scarlet. Tôi thấy chúng tôi có thể hòa hợp với nhau. Suelen chỉ có một mối lo duy nhất Là vấn đề chồng con. Bất cứ người phụ nữ nào cũng vậy. Chiếc xe tiếp tục lắc lư trên con đường gồ ghề. Hai người im lặng theo đuổi ý nghĩ riêng. Phải có một cái gì bất ổn và quan trọng lắm mới làm một người hiền hòa dịu dàng như Will muốn lấy một cô gái hay câu có gắt gỗng như Suelen. Anh chưa cho tôi biết nguyên do thật sự. Will, tôi là gia trưởng. Tôi có quyền biết. Đúng, tôi nghĩ rằng cô sẽ hiểu hết. Tôi không muốn rời ta ra. Đó gần như là nhà tôi. Đó là nơi cư ngụ thực sự duy nhất của đời tôi. Tôi yêu từng phiến đá của nó. Tôi lo lắng cho nó như của riêng tôi. Khi cô đem tất cả sức lực của mình để làm một cái gì, là cô bắt đầu yêu nó. Cô hiểu chứ? Scarlett hiểu rõ. Do bỗng nhiên nàng lại thấy tràn trề thiện cảm với Will. Vì Y cũng biết yêu thương những gì nàng quý mến nhất đời. Và theo lối suy luận đó tôi nghĩ ba cô đã mất và Karin rồi sẽ đi tu chỉ còn lại mình tôi và Suellen. Cô hiểu là người ngoài sẽ sầm xì như thế nào. Nhưng... Nhưng Will con Ashley và Melanie? Vừa nghe tên Ashley Will xoay người lại đôi mắt màu xanh lợt của Y hoàn toàn khó hiểu. Scarlett biết là Will đã hiểu rõ chuyện mình với Ashley nhưng chưa bao giờ tỏ ý chống đối hoặc tán đồng. Họ sắp ra đi. Đi hả? Đi đâu? Tara cũng là nhà của họ như đã là nhà của anh rồi. Không, Tara không phải là nhà của họ, và đó chính là nỗi khổ tâm của Ashley. Ông ấy tự thấy không đủ sức để đền bù cho sự bám víu của gia đình ông. Ashley là một nông gia dụng về Và chính ông cũng biết vậy. Ông đã cố gắng hết sức nhưng trời sinh ông không phải để làm nhà nông, cô cũng biết rõ điều đó như tôi. Hễ bữa cuối là y như ông chỉ trực bổ vào chân mình. Ông không thể nào giữ nổi cái cày cho nó đi thẳng. Những chuyện không biết của ông không chừng viết ra thành một cuốn sách dày đó. Đó không phải là lỗi của Ashley. Ông không được giáo huấn về nghề nông nên khổ sở vì thế mình phải sống bám vào một người đàn bà mà không đền đáp được gì. Sống bám hả? Ảnh có bao giờ nói? Không, Ashley không nói một tiếng nào. Cô biết Ashley mà, nhưng tôi tin chắc những lời tôi vừa nói. Đêm qua khi chúng tôi cùng thức canh bên cạnh bác, tôi có nói với Ashley là tôi đã hỏi cưới Suelen và Suelen cũng đã bằng lòng. Thế rồi Ashley nói với tôi, như vậy là ông ấy đã được giải thoát vì nếu không, ông ấy và cô Melly bắt buộc phải lại Tara để người ta khỏi dị nghị tôi và Suelen. Ông ấy cũng cho biết đã dự định rời Tara đi kiếm việc từ lâu. Kiếm việc hả? Việc gì? Ở đâu? Tôi không rõ ông ấy sẽ làm gì, nhưng ông có cho hay là sẽ lên miền Bắc. Ông có người bạn Yankee ở Nữ Ước. Y viết thư mời ông ấy lên làm ngân hàng dùng đó. Ồ, oh, không thể được. Scarlett buộc miệng kêu lên. Will quay lại nhìn nàng. Ông đi miền Bắc là phải chứ. Không, không, tôi không nghĩ như vậy. Ốc nàng nóng sôi lên. Ashley không thể lên miền Bắc. Nàng sẽ không bao giờ còn gặp lại Ashley. Dù nhiều tháng qua không gặp được Ashley và chưa hề có dịp nói chuyện riêng, Kể từ lần gặp gỡ ngoài vườn cây Nhưng không ngày nào nàng quên Ashley và sung sướng nghĩ là Mình đã chê chở Ashley dưới mái nhà mình Mỗi một đô la gửi về cho Will Là mỗi lần nàng cảm thấy vui Vì đã giúp Ashley sống thoải mái hơn Cố nhiên là Ashley không thể tiến bộ Trong nghề nông được Scarlett kêu hãnh nghĩ thầm Chàng đã được giáo dục Để làm những việc hay, đẹp hơn Ashley sinh ra để chỉ huy để sống trong một dinh thự rộng rãi cử ngựa đẹp, đọc thơ và sai khiến bọn hát nô dù bây giờ không còn dinh thự không còn ngựa, không còn hát nô và sách dở cũng vậy Ashley không có số cầm cày chéo củi Ashley muốn rời Tara không phải là chuyện lạ nhưng Scarlett không thể để Ashley rời xa xứ Roger, nếu cần nàng sẽ ép buộc Frank Dành cho chàng một công việc trong cửa hiệu, dù phải sa thải gã bán hàng cũng được. Nhưng không, chỗ của Ashley không phải là ở sau quầy hàng, cũng như đứng sau lưỡi cày. Người họ White's, mà đi làm một anh bán tiệm. Ồ, không bao giờ, phải nghĩ tới một việc khác hơn. Ủa, tại sao mình không nhớ tới trại cưa? Ý nghĩ đó làm nàng thấy nhẹ nhõm, bất giác nàng mỉm cười. Nhưng Ashley có chấp thuận đề nghị của nàng không? Nếu Ashley cho đó là một ân huệ thì sao? Nàng phải tìm cách xoay sở để Ashley có cảm tưởng, chịu nhận việc, làm gì ý muốn giúp đỡ nàng. Nàng sẽ sa thải Johnson để thay Ashley vào đó. Nàng sẽ giải thích với Ashley là vì kém sức khỏe và quá bận rộn ở cửa hiệu nên Frank không thể giúp gì được. Và nếu cần hơn nữa, nàng sẽ đem tình trạng thai ngán của mình ra để bắt Ashley phải chấp thuận nàng sẽ làm Ashley nhận thức rằng lúc này nàng sẽ không làm được một việc gì cả nếu không có sự hỗ trợ của chàng và nàng sẽ chia cho Ashley phân nửa số lời của đại cưa nếu chàng chấp nhận nàng sẽ làm bất cứ chuyện gì để được gần gũi Ashley để được trông thấy nụ cười sáng rỡ nàng cũng sẽ làm bất cứ việc gì để được thấy trong khóe mắt của Ashley một cái nhìn chứng tỏ rằng chàng vẫn yêu nàng Nhưng nàng tự hứa là sẽ không bao giờ, không bao giờ cố nài ép Ashley phải nói yêu mình. Nàng sẽ không bao giờ bắt buộc Ashley phải gạt bỏ danh dự. Đó là cái mà Ashley còn quý trọng hơn cả tình yêu. Tôi sẽ kiếm cho Ashley một việc làm ở Atlanta. Đó là chuyện của cô và Ashley. Will đút cọng rơm vào miệng trở lại và dục ngựa. Scarlett. Tôi còn một chuyện nữa muốn hỏi cô trước khi kể cho cô nghe chuyện của ba cô. Tôi không muốn cô gây gỗ với Sulean. Việc đã qua thì nên để cho nó qua luôn. Cô có nhổ hết tóc của Sulean cũng không làm ông Ohara sống lại được. Hơn nữa, Sulean vẫn cứ nghĩ là mình làm đúng. Tôi đang muốn hỏi anh chuyện đó đó. Nó đã làm gì? Alex nói quanh co và còn nói rằng nó đáng đánh đòn. Vậy Suelen đã làm gì hả? Mọi người đều giận Suelen dữ lắm. Những người tôi gặp tại Tronesboro hồi chiều, nhất định là họ sẽ làm mặt lạ với Suelen. Nhưng có lẽ rồi họ sẽ quên đi. Bây giờ cô hãy hứa với tôi là đừng gây gỗ với Suelen. Tối nay tôi không muốn nói chuyện cải giả, trong khi ông Ohara còn nằm ở phòng khách. Không muốn nói chuyện cải giả, chưa chi. Y đã làm như ta ra là quý rồi Scarlett bực dọc Nghĩ thầm và rồi Nghĩ tới thi hạ cha đang nằm trong phòng khách Nàng bực khóc Khóc nghẹn ngào tức tưởi Will quàng tay ôm nàng Lặng lẽ kéo nàng xích lại gần Xe vẫn tiếp tục Chập choạn lăn bánh Trên con đường đã bắt đầu ngã tối Ngã đầu lên vai Will Chiếc nón bị đẩy lệch một bên Scarlett nhớ tới cha Nàng đã quên mất ông Geran của hai năm gần đây Một ông lão đảng trí lúc nào cũng ngóng cửa Chờ một người đàn bà không bao giờ về nữa Nàng chỉ nhớ hình ảnh một cụ già dồi dào sinh lực Hiên ngang với mái tóc xoăn bạc phết Đôi giày ống nặng nề Những lời pha trò dụng về Và một tấm lòng quảng đại cao cả Từ thời nhỏ đối với nàng Ông gần như là một người đàn ông trát tuyệt nhất thế giới. Người cha ồn ào đó thường đặt nàng lên yên ngựa để cùng nhảy rào, bắt nàng cúi xuống đánh đòn mỗi khi nàng nghịch ngợm. Rồi sau đó khi thấy nàng khóc, ông cũng khóc theo và cuối cùng ông phải cho nàng một đồng 25 xu để nàng nín khóc. Scarlett nhớ lại những lần cha mình từ Charleston hoặc Atlanta trở về với vô số quà mà nàng không bao giờ vừa ý và cũng không nhớ rõ đó là những món gì. Nàng mỉm cười khi nhớ tới lần ông Geraint dự lễ Court Day ở Trenesboro trở về lúc sạng sáng trong trạng thái say mềm nhảy qua mấy bờ rào và nhựa nhựa ca bài Cô gái áo xanh rồi qua hôm sau ông lúng túng khi đối diện với mẹ nàng. Bây giờ ông đã được gặp lại mẹ rồi. Sao anh không báo tôi là ba tôi bệnh? Có phải là tôi đã về ngay rồi không? Bá không có bệnh một phút nào cả. Đây, cầm cái khăn tay nè. Tôi sẽ kể lại cho cô nghe tất cả. Scarlett cầm lấy chiếc khăn giải của Will lau mũi và ngồi sát vào y hơn. Will tử tế thật, đáp dậy không có chuyện gì có thể làm y bối rối. Câu chuyện là như thế này, Scarlett. Tiền cô gửi về cho tôi và Ashley dùng để đóng thuế, mua la, hộp giống, nhiều món lặt vặt, vài con heo và mấy con gà. Cô Meli nuôi gà hay lắm, tuyệt lắm. Sau khi mua vật dụng cần thiết cho Tara, thì số tiền còn lại không đủ để mua quần áo, trang sức. Nhưng không ai phàn nàn trừ Sulean. Melanie và Karen thì luôn luôn ở nhà và những bộ đồ cũ mềm còn làm cho họ hãnh diện nữa là khác. Nhưng Sulean, Cô hiểu rõ Suellen đó. Cô không bao giờ chịu tập quen sống thiếu thốn. cổ tức tối vì những bộ quần áo cũ kỹ khi mấy lần cùng đi với tôi tới Ternesboro hoặc Fayetteville. Đặc biệt nhất là khi thấy đám đàn bà Carpetbeger mặc quần áo diền đăng ten. Mấy bà vợ của bọn dân khi khốn nạn đang thao túng Ủy ban giải phóng nô lệ, ăn mặc rất lộn lẫy. Còn các bà quý phái trong hạt chúng ta thì lấy làm thích mỗi khi ăn mặc tồi tàn xuống phố. Nhưng Suelen thì không. Cô còn muốn có một con ngựa và một cổ xe nữa. Suelen nói là cô đã có một cái. Scarlett bực mình. Không phải xe bốn bánh, mà là một chiếc xe hai bánh cuốn mềm. Cái đó không quan hệ. Tôi thấy cần cho cô biết là Suelen không bao giờ bỏ qua chuyện cô lấy Frank Kennedy Và tôi cũng thấy không thể trách được cổ. Cô hiểu đó là một đòn xỏ lá nhất đối với em mình. xỏ lá hả? Anh nên ăn nói cho đàng hoàng một chút. Will Benton, tôi còn cách nào hơn khi Frank muốn chọn tôi? Cô là người lanh lợi theo tôi. Chắc chắn cô đã giúp Frank thêm phần dễ dàng trong việc chọn lựa cô. Cô gái nào cũng có thể làm như thế nhưng cô thì khéo léo hơn. Cô muốn cái gì là cô làm được ngay. Nhưng dù sao, đó cũng là dị hôn phu của Suyland mà. Một tuần trước khi cô đi Atlanta, Suyland vẫn còn nhận được một lá thư của Frank. Lời lẽ rất âu yếm, hứa hẹn là bao giờ có được một ít tiền là làm đám cưới ngay. Tôi biết, dị chính Suyland có cho tôi xem thư đó. Scarlett im lặng, nàng biết Will đã nắm được sự thật và nàng cũng không thể nghĩ ra một lời chống chế nào. Scarlett không bao giờ ngờ rằng Will lại là người đứng ra phán xét nàng. Tuy nhiên không bao giờ Scarlett hối hận vì đã đưa Frank vào trồng. Một cô gái mà không giữ được người chồng sắp cưới của mình thì cũng đáng kiếp. Will, đừng có hàm hồ. Nếu xưa lên lấy Frank, anh nghĩ coi, có bao giờ nó gửi cho ta hoặc cho mình được đồng nào không? Tôi đã nói, cô muốn là được mà. Will xoay lại với nụ cười. Phải, mình sẽ không bao giờ thấy được một đồng của lão Frank đâu, nhưng dù sau đó cũng là một trò sỏ lá. Cô muốn biện minh thế nào thì đó là việc riêng của cô. Nhưng đằng nào thì từ đó tới nay, Sulean cũng đứng ngồi không yên. Tôi nghĩ rằng cổ không cần gì lão Frank, nhưng việc đó đụng chạm tới tự ái chứ. Cô nói là ở Atlanta cô ăn mặc đẹp đẽ sang trọng, Trong khi chúng tôi chúi mũi vào một xó ta ra Cô biết đó, Sư Lên rất khoái thăm giếng Khoái có xe mới, quần áo đẹp Tôi không giận Sư Lên. Đàn bà, ai cũng vậy Cách đây một tháng tôi đưa cổ đi Tronexboro Tôi để cổ đi thăm bạn bè trong lúc tôi lo mua sắm Khi về nhà Sư Lên ngậm căm Nhưng tôi biết cổ có chuyện gì xúc động lắm Tôi đoán cổ vừa nghe một chuyện gì thú vị, nên tôi không hề để ý. Về nhà một tuần lễ sau, Shulene vẫn giữ thái độ ấy, vẫn không nói gì thêm. Shulene cũng đi thăm Kathleen Kahnvett. Scarlett, nếu gặp Kathleen, tôi chắc cô không cầm được nước mắt. Tội nghiệp, thà chết, còn sướng hơn là lấy tên giang kỳ hèn nhát đó. Thằng Hilton đã cầm đồn điền, và thua bài hết. Gia đình đó sắp phải dọn đi. Không, tôi không biết, và cũng không muốn biết. Tôi cần biết chuyện của ba tôi. Được, tôi sẽ nói đây. Sau khi thăm họ trở về, Sulean bảo là chúng tôi quá khắc khe với Hilton. Cô gọi là ông Hilton, và nói hắn là người khôn ngoan. Nhưng chúng tôi chỉ cười thôi. Rồi Sulean thường dẫn ba cô đi dạo buổi chiều. Nhiều lần xong việc trở về, tôi vẫn còn thấy hai người ngồi trên bờ tường của Nghĩa Trang. Sư Len nói chuyện có vẻ hăng lắm, tay cứ múa loạn lên, còn ba cô thì cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn cô ấy và cứ lắc đầu hoài. Scarlett, cô biết lúc này bác như thế nào rồi. Càng ngày ông càng lẫn thẫn thêm, nhiều khi tôi tưởng ổng không còn biết ổng và cả chúng tôi là ai nữa. Có một lần tôi thấy Sư Len chỉ ngôi mộ của má cô, Và bác khóc sống lên Sau đó cô trở vào nhà Và có vẻ khoái chí ra mặt Tôi nghiêm nghị nói với Suleen Cô Suleen Cô tính toán cái gì mà làm khổ ba cô Bằng cách đem má cô ra nói Lúc nào bác cũng không tin là má cô đã chết Sao cô còn khơi chuyện đó ra Suleen lắc đầu cười Anh lo việc của anh đi Một ngày kia anh sẽ thấy bằng lòng việc làm của tôi Tốt qua cô Melanie có nói với tôi là đã nghe Sulen bàn qua kế hoạch đó nhưng lại tưởng Sulen nói đùa. Melanie bảo sở dĩ không cho chúng tôi hay sớm làm gì không muốn nhắc lại cái ý nghĩ ghê tởm đó. Ý nghĩ gì? Anh cứ nói thẳng ra đi, đã về được nửa đường rồi còn gì? Tôi muốn biết ngay chuyện của ba tôi. Thì tôi nói ngay đây. Phải, đã về quá gần nhà rồi, dừng lại đây để nói chuyện thì tốt hơn. Will Ghi cương, con ngựa thở phì phò. Họ đứng bên bờ rào hổ nhĩ thảo, ranh đất của họ Macintosh. Nhìn sâu vào hàng cây tối ôm, Scarlet vẫn còn thấy những cột ống khói cao leo nghêu, sừng sửng như những bóng ma. Ý định của cô Suy Len là đòi hỏi tụi giang kia phải bồi thường số bông dải chúng đã phóng hỏa trong thời chiến. Số gia súc bị bắt đi cùng với những giấy rào và giữa lúa bị chúng phá hủy. Bọn Yankee hả? Cô không nghe chuyện đó sao? Chính phủ Yankee tuyên bố họ sẽ bồi thường tài sản cho những người nào tán đồng chủ nghĩa liên minh. Dĩ nhiên là tôi có nghe, nhưng mình dính dáng gì tới chuyện đó? Theo Sulean thì có. Ngày tôi chở cổ đi Tronexboro là ngày cố đi thăm bà McIntosh. Trong lúc nói chuyện với nhau tất nhiên Sulean phải chú ý tới bộ quần áo đẹp của bà ta và Sulean liền hỏi ngay Bà Marquintos hoen hoang cho biết là chồng bà đã nộp đơn thỉnh cầu chính phủ bồi thường cho một người vẫn trung thành với chủ nghĩa liên minh và chưa bao giờ giúp đỡ hay ủng hộ liên bang miền Nam bất cứ dưới hình thức nào. Bọn chúng có bao giờ giúp đỡ hoặc ủng hộ ai đâu, thứ đồ ái nhĩ lan, lai like, tô cách lan đó. Có lẽ đúng, tôi không biết rõ họ, tôi cũng không nhớ rõ là mấy ngàn đô la. Nhưng chắc chắn là một món tiền lớn lắm. Nó làm Sulean ngơ ngẩn. cổ suy nghĩ cả tuần lễ nhưng không cho chúng tôi hay vì sợ bị chế nhạo. cổ đi bàn chuyện với người khác. Cô Kathleen và thằng Hilton, cái thằng khốn nạn đó, đã mê hoặc Sulean bằng những tư tưởng mới. Nó nói cha cô không phải là người bản xứ, không đầu quân và cũng không có con trai đi lính và cũng không bao giờ làm việc cho chính phủ liên bang miền Nam. Nó còn nói sẽ đứng ra làm chứng rằng bác O'Hara là một người tán đồng chính sách liên minh nữa. Nó làm Sulen khoái chí thêm. Cổ bắt đầu thuyết phục ông O'Hara. Scarlett, tôi cá với cô là ông cụ không rõ một nửa những gì Sư Len muốn nói nữa và đó chính là điều may cho cổ vì ông cụ có thể tuyên thể trung thành với chúng mà không hiểu gì cả. Ba, tôi mà tuyên thể trung thành với chúng hả? Phải. Những tháng sau này bộ óc của ông đã suy yếu nhiều hơn và tôi nghĩ Sui Len đã lợi dụng tình trạng đó. Cô nghĩ coi chúng tôi không ai nghi ngờ gì cả. Chúng tôi biết là Sui Len đang suy tính cái gì đó nhưng không ngờ cô ấy lại đem cái chết của má cô làm cho ông cụ phải nhận thức là con gái của ông ăn mặc sách rưới trong khi ông có thể lấy được của tụi Giang Kỳ 150.000 đô la. 150.000 đô la hả? Scarlett lấm bẩm và cảm giác ghê rợn lúc nghe nói tới hai chữ tuyên thệ tan dần. Một số tiền kết xù, chỉ cần đặt bút ký tên vào một lời tuyên thệ quy định sẵn của chính phủ Yankee, lời tuyên thệ xác định rằng người ký tên phải luôn luôn ủng hộ chính phủ và không bao giờ trợ giúp cho kẻ thù của họ. Thế thôi, 150.000 đô la, một lời nói láo nhỏ xíu để đổi lấy một số tiền lớn lao. Không trách suy lên được. Chúa ơi, vậy tại sao Alex lại đòi dùng roi da quất nó? Tại sao cả hạt này đòi tuyệt giao với nó? Đồ ngu, cả bọn đều ngu ngốc hết. Có bao giờ nàng kiếm nổi một món tiền to tác như vậy dễ dàng hơn được? Cả bọn họ cũng vậy. Một lời láo tuét nhỏ xíu thì có nghĩa lý gì? Lấy được tiền của bọn dân kia mới thú vị chứ. Cần gì để ý tới cách thức lấy tiền. Hôm qua khoảng giữa trưa, lúc tôi và Ashley đang trẻ củi thì Sulen lấy cái xe này chở ba cô đi lên phố mà không báo cho ai hay. Cô Mellie nghi có chuyện gì đó. Cô cầu nguyện cho Sulen không làm chuyện gì quá lố và do đó cổ không nói gì cho chúng tôi nghe. Hôm nay tôi mới biết rõ đầu đuôi câu chuyện cái thằng Hilton hẹn hạ đó quen biết nhiều với bọn Scalawatt. Và Cộng hòa ở Trinetsboro, Solen đã ưng thuận chi chát cho chúng. Tôi không rõ bao nhiêu, để chúng làm chứng rằng ông O'Hara là một người tán đồng chính sách liên minh, hơn nữa ông lại là người ái nhĩ lan và không đầu quân. Thế là mọi việc đều xong, ông cụ chỉ cần ký tên vào là hồ sơ sẽ được chuyển lên hoa thịnh đốn ngay. Khi chúng đọc hồ sơ qua, lời tuyên thệ, bác chẳng nói gì cả, mọi việc đều tiến hành tốt đẹp. Cho tới khi Su lên bảo ông ký tên ngay lúc đó ba cô hình như đã hồi tỉnh được nên lắc đầu theo tôi thì có lẽ ba cô không ý thức được đó là chuyện gì nhưng ông cụ không thích ký vậy thôi Vậy là Sulen nổi giận lên cô ấy cường quyết làm tới Sulen dẫn ba cô ra khỏi văn phòng bọn chúng đưa ông cụ đi xuôi đi ngược trong thành phố và không ngớt nhắc nhở rằng ông đừng làm cho mẹ cô nằm không yên dưới mồ thì cứ để cho các con gái phải chịu đau khổ. Họ kể lại rằng ba cô ngồi trên xe khóc như một đứa bé. Ông vẫn luôn như thế mỗi khi nghe nhắc tên mẹ cô. Alex Fontaine tới gần để hỏi hang, nhưng Suelen đanh đá, nói đây là chuyện riêng. Anh ta đành giận dỗi bỏ đi. Tôi không hiểu Suelen đã suy tính thế nào mà xế chiều hôm đó. Cô ấy mua một chai rượu mạnh, dẫn ông Ohara vào phòng làm việc và rót cho ông cụ uống. Scarlet, cả năm nay ở Tara không có một giọt rượu nào Ngoài rượu dâu và rượu nho Do Din Se làm Ông Ohara cũng ít khi uống mấy thứ đó Ông uống thật nhiều Và sau 2 giờ cải giả với Sulen Ông chịu ký bất cứ cái gì cô ấy muốn Họ lại đem lời tuyên thệ ra Và vừa đúng lúc ông cụ đặt bút vào Thì Sulen Len bỗng giọt miệng Thế là từ bây giờ trở đi bọn Slattery và mặt Intos không còn huynh hoang với chúng ta được nữa Scarlet cô có biết không bọn Slattery đã được bồi thường một số tiền quá lớn so với cái tròi tồi tàn của họ chính thằng chồng con Emmy đi hoa thịnh đốn lãnh về cho chúng họ kể lại là lúc vừa nghe Suelen nhắc tới mấy cái tên đó ba cô đứng phắt lên ông ưỡng ngực ra về nhìn Suelen một cách gay gắt ông cụ mất hẳn dễ ngơ ngẩn Ông nói, có phải bọn Slattery và McIntosh đã ký vào một tờ giấy như vậy không? Thằng Hilton muốn êm chuyện liền chen vào nói, dạ thư phải, họ đã ký như vậy và đã lãnh được rất nhiều tiền. Thế là ông cụ rống to lên như con bò mộng, Alex Fontaine nói, đang đứng ở quán rượu cuối phố mà cũng còn nghe. Và ba cô bằng một giọng đặt ái nhĩ lan, ông nói Bộ mày tưởng một người trong họ, O'Hara, lại có thể bước theo con đường bẩn thiểu của bọn Orange và bọn hạ tiện khốn nạn kia hay sao? Ông cụ xé tờ giấy làm hai và ném vào mặt xưa lên con mày, mày không phải là con gái của tao Và sau đó ông cụ xăm xăm bước ra Alex nói anh ta thấy ông cụ hâm hở đi ra ngoài phố Như một con bò rừng Anh ta còn nói lần đầu tiên Kể từ khi mẹ cô chết Anh ta mới thấy ông giống như ngày xưa Ông say mềm và chửi rủa in ỏi Alex nói thêm rằng trước đây Chưa bao giờ anh ta nghe những câu chửi hay ho như vậy Sẵn có ngựa của Alex buộc gần đó Ông cụ leo lên Và trong nháy mắt mất hút sau đám bụi mù dài đặc Rồi lúc mặt trời sắp lặn tôi và Ashley đang ngồi trước thềm nhà, lo lắng ngóng ngoài đường, cô Miley lúc đó đang khóc ở trên lầu, thì bỗng chúng tôi nghe có tiếng chân ngựa sải mau ngoài xa, và nghe tiếng la hét như có người đang săn trồn, Ashley lẩm bẩm. Lạ thiệt, tiếng ai nghe giống như tiếng ông O'Hara, mỗi lần ông cưỡi ngựa qua thăm chúng tôi lúc trước chiến tranh. Và rồi cả hai chúng tôi thấy ông cụ xuất hiện trên đường. Với đà chạy đó, có lẽ ông cụ muốn phóng qua hàng rào ngay trước nhà. Ông phi ngựa lên đồi một cách khoan khoái, miệng hát giang như một người hết sức thanh thản. Tôi không ngờ bà cô có giọng ca tốt như thế. Ông ca bài, bét đi xe và dùng nón đập mạnh lên lưng ngựa. Con ngựa cắm đầu phóng như điên, khi tới gần hàng rào, ông vẫn không hề cương lại. Chúng tôi nhảy nhõm lên sợ điếng hồn, lúc đó bà cô hét to. "Có đi, Ellen, có tôi phóng rào." Nhưng con ngựa bỗng khận lại, hất ba cột bay qua đầu nó, ông cụ không chút đau đớn nào cả. Ông đã chết. Khi chúng tôi chạy tới, tôi đoán có lẽ Ông bị gãy cổ. Will ngần ngừ một chút đợi Scarlett mở miệng và khi thấy nàng không nói gì cả, y nắm dây cương lên. Đi, Sherman! Con ngựa tiếp tục cất bước trên đường về nhà.